Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Trận Kính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã đi theo tên thái giám đến chỗ cái hiệp hội tiên nhân để mà chứng nhận. Tuy nhiên ở đây thì lại có người của đế quốc đại càn làm khó hắn, tên là Chu Tuấn Lam, nhưng mà còn có một người nữa là Cát Vô Ưu thì cũng kiểu là đứng thứ trung bình nhưng mà hơi ngả về phía uh, lâm bắc thần một chút. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà lâm bắc thần cảm ngộ bí kíp thiên nhân thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ở trong phòng quan sát vừa rồi tại sao ngươi lại nói giúp cho cái tên lâm bắc thần kia? Chu Tuấn Lam giọng điệu bất thiện chất vấn. Cát vô ưu thì với vẻ mặt thở ơ uống trà mà nói, bởi vì ta đã cầm lợi lộc của hoàng thất bắc hải nhưng mọi người cũng cầm lợi lộc của ta chu tuấn làm tức giận hổn hển mà nói cho nên ta giúp đỡ ngươi càng nhiều hơn Cát vô ưu lẽ thẳng khí hùng mà nói cho nên ngươi mới có thể tiến vào phòng điều khiển hạch tâm của trận pháp thiên nhân mới có thể thay đổi độ khó đùa dẫn lầm bất thần <cười> con người ta xem trọng nhất là công bằng giá cao thì có đãi ngộ của giá cao giá thấp thì cũng có phúc lợi của giá thấp cầm lợi lộc của người ta tốt xấu gì cũng phải làm việc cho người ta bằng không ta chẳng phải là trở thành loại tiểu nhân thất tín bội nghĩa kia sao chu tuấn lam sững sờ hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem lời nói không biết xấu hổ này mà nói ra một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy không hổ là truyền nhân của lão già kia ải thứ ba ta phải đích thần xuất thủ chu tuấn lam nói được cát vô ưu liền đồng ý ngay ngươi cho ta nhiều đương nhiên có thể hưởng ưu đãi như vậy đi ngươi làm thủ lôi quan chủ sau cùng ở trong thiên nhân hẻm sắc mặt của chu tuấn lam lúc này mới giãn ra hài lòng cười nói được tại sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy đối với lâm bắc thần cát vô ưu bưng chán trả tò mò hỏi e rằng không chỉ bởi vì đoạn tranh cấp ở bên ngoài tháp trước đó ngay từ đầu ngươi đã nhắm tới lâm bắc thần phải không chu tuấn lam liếc nhìn cát vô ưu một cái rồi nói biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt cát vô ưu thở ơ nhún vai nói con người của ngươi không muốn nói thì không nói làm gì phải hù dọa người khác ta sợ chắc đang lúc nói chuyện một trong số mấy trăm cái mặt màn hình huyền tinh đột nhiên phát sáng mãnh liệt phát dầm thành chấn động chỉ thấy trong hình ảnh trên đó lâm bắc thần đứng trước một mặt gương kỳ dị chậm rãi vung ra một kiếm chém vào cái gương mũi kiếm mang theo một vầng sáng màu vàng bành gợn sóng năng lượng dập dần, một vết kiếm màu vàng xuất hiện trên mặt kính giống như bút vàng lưu lại trên mặt kính vậy trên mặt của cát vô ưu hiện ra một tia kinh ngạc trận kính lưu vết lâm bắc thần đã lĩnh ngộ thiên nhân kỹ thành công Trận kính này không phải là tấm gương thông thường Mà là kỳ vật luyện kim Do luyện kim sư ở cảnh giới thiên nhân Một bậc thầy lành nghề chế tạo ra Chỉ có thiên nhân lĩnh ngộ được thiên nhân kỹ Mới có thể lưu dấu lên trên Cảnh tượng ở bên trên hình ảnh giám sát Mang ý nghĩa là Lâm Bắc Thần đã sơ bộ nắm giữ Thiên nhân kỹ xạ kim đại kiếm ấn Thời gian vừa qua Vừa vặn là một canh giờ ừ, Chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ mà thôi Khóa miệng của chu Tuấn Lam nhích lên nụ cười lạnh trong mắt ẩn chứa vẻ hung hãn mà nói kết hợp với biểu hiện quán trong trận pháp vấn huyền thì cũng chỉ là phong hiệu cấp thanh đồng mà thôi Chờ ta đánh phế hắn trong thiên nhân hạm ngay cả phong hiệu thanh đồng cũng khiến hắn không lấy được cát vô ưu bung chấn trả lên chậm ngâm nói không nên kinh suất Quyền xạ kim đại kiếm ấn kia uy lực không tầm thường nó cực kỳ đặc biệt vừa rồi khi ta dám định đã âm thầm nhìn trộm tổng cương của nó lính ngộ đến đại thành một kiếm chém ra người chúng kiếm rất toàn thân hóa kim bị kim dịch phong tỏa cơ thể giống như chịu cực hình, thảm không nói nổi khi người đối chiến với Lâm Bắc Thần không được trúng kiếm. Chu Tuấn Lam khinh thường nói ít nhất ta có một loạn vạn loại phương pháp có thể đánh bạo tiểu tiểu bối kia. Chúc mừng đại thiếu, ải thứ hai xem như đã hoàn toàn thông qua. Trên mặt của Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên hẹn lên vẻ vui mừng khó nén lại qua một ải rồi. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý chuyện nhỏ ấy mà. Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên thở vào nhẹ nhõm một hơi, Ai thứ ba chính là thực chiến. Thứ mán không lo lắng nhất về Lâm Đại Thiếu chính là thực chiến, bởi vì tiểu não tàn này trung quy là có thể lấy hạ khắc thượng, sáng tạo ra kỳ tích về mặt chiến tích. Hai ải trước đã thông qua rồi, đánh xuyên qua hẻm thiên nhân có lẽ không thành vấn đề. Đế quốc Bắc Hải cuối cùng lại có thêm một vị thiên nhân có phong hiệu, mặc dù không nói là có thể nghịch chuyển thế cục, quốc tế bất lợi ở trong nháy mắt nhưng lại có thể để cho đế quốc bắc hải có càng nhiều sức mạnh để co kè mặc cả lâm đại thiếu giọng nói của cát vô ưu vang lên trong không gian mà nói chúc mừng ngươi đã thông qua ải thứ hai tiếp theo chính là ải cuối cùng đà thông hẻm thiên nhân thì có thể lấy được phong hiệu xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng sau năm nhịp thở ngươi sẽ bị truyền tống về phía thiên nhân hẻm thời gian đến ngược bắt đầu một đạo quang trụ từ trên máy vòm bắn xuống bao phủ lấy thân hình của lâm bắc thần khoảnh khắc sau đó truyền tống bắt đầu Cảm giác hơi mất trọng lượng truyền đến, sau đó nó nhanh chóng qua đi. Trước mặt Lâm Bắc Thần nổi lên một con hẻm mưa, kéo dài, lại buồn tẻ. Hạt mưa nhỏ tí tách không ngừng rơi xuống, ánh sáng lờ mờ, cảnh vật rất đẹp. Điều duy nhất khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy tiếc nuối là không có nhìn thấy một cô nương kết sầu, kết oán giống như đinh hương. Đây chính là hẻm thiên nhân sau. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi vào con hẻm mưa, xúc giác của nước mưa rất là chân thực giống như đang ở trong một môi trường tự nhiên thực sự. Đây chính là năng lực sẵn có của trận sư cấp thiên nhân sau. Đem môi trường bên trong thép thiên nhân tạo thành màu sắc tự nhiên, khiến Lâm Bắc Thần ngay lập tức nghĩ tới là Resident Evil, trụ sở nhân tạo dưới lòng đất của công ty Umbrella, giống như đúc với hoàn cảnh thật. Văn minh võ đạo phát triển đến một mức độ nhất định hoàn toàn có thể sánh ngang với văn minh khoa học kỹ thuật. Lâm Bắc Thần từng bước một đi về phía chỗ sâu của con hẻm mưa này, trên người có một lớp lồng khí nhàn nhạt. nhạt. Khiến cho nước mưa rơi xuống bắn ra Nước mưa tí tách Mang theo một loại năng lượng kỳ dị Giống như có thể mơ hồ cảm thức được Đây được coi là độ khó tăng cao sau Khảo nghiệm của ải này chính là đánh xuyên qua hẻm thiên nhân Cũng là nói trong con hẻm này Sẽ có kẻ địch Lâm ước thần trong lòng có cảm ngộ rõ ràng Lúc này trong màn mưa phía trước Một bóng người như cuồng phong Vạch phá quang ảnh tập sát mà tới Là cường giả cấp thiên nhân Lâm ước thần trong nháy mắt đã có cảm ứng hắn giơ tay nắm chặt hư không trong tay ánh sáng nhạt lấp lóe đại ngân kiếm nắm chặt trong tay kiếm nhất xoẹt kiếm quang liền lóe lên bóng người giao thoa lâm mắc thần tiếp tục đi về phía trước còn bóng người cấp thiên nhân kia trong khoảnh khắc mũi chân rơi xuống đất thân hình lảo đảo che vị trí trái tim chậm rãi ngã xuống đường sau đó hóa thành một đám khói ảnh tiêu tán trong màn mưa hoàng hôn giết chỉ trong vòng một giây lâm mắc thần sách kiếm tiếp tục đi tới trong phòng quan sát cát vô ưu thông qua màn hình huyền tinh thấy được cảnh này và mặt đột nhiên biến đổi trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc một kiếm ngay tức khắc giết chết một đối thủ cấp thiên nhân mới thăng cấp sau thực lực như vậy chiến lược mạnh mẽ vượt xa với những gì mà lâm bắc thần đã thể hiện trong trận pháp vấn huyền và khi đối mặt với trận kính hắn tiếp tục nhìn về phía màn hình huyền tinh vẻ kinh hãi trên mặt càng ngày càng đậm đặc bởi vì lâm bắc thần trên màn ảnh cầm kiếm tiến về phía trước trong con hẻm mưa nhàn nhã như là đi bộ đối mặt với đối thủ xông tới đối thủ vừa vung kiếm một đạo kiếm quang thoáng qua là có thể tức khắc giết chết đối phương hoàn toàn không có chút dây dưa dài dòng hai người ba người năm người đợi đến khi lâm bắc thần chậm rãi tiến lên giết chết đối thủ thứ sáu biểu hiện trên mặt cát vô ưu đã triệt để ngưng tụ lại viễn tượng thiên nhân thứ năm trong hẻm thiên nhân chiến lược đã là cảnh giới thiên nhân cấp một đại viên mãn lâm bắc thần vẫn có thể dễ dàng chám giết điều này nói rõ cái gì suy nghĩ kỹ thì nó vô cùng kinh sợ. Cát vô ưu đã không cách nào quản lý được biểu cảm của mình. Loại thần thái thờ ơ tự nhiên trước đó sớm đã bị đánh vỡ. Thay vào đó là sự hoang mang trong sự kinh hãi to lớn. Lâm Mặc Thần này tại sao lại mạnh như vậy? Mạnh quả thực không giống như một người mới. Vậy biểu hiện trước đó của hắn? Một đạo điện quang thoáng lướt qua trong đầu Cát vô ưu, trong nháy mắt xua tan sương mù, đem tất cả nghi vấn đều trở nên ăn khớp. Lúc trước là hắn đang giấu rốt. Cát vô ưu hiểu rồi. Tráng trách tên này có thể đem đập cánh cổng thiên nhân nát bét chỉ trong một giây. Căn bản không phải là may mắn và ngẫu nhiên mà lắn thực sự mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà tại sao anh phải giấu rốt chứ Cần phải biết trong ải thứ nhất và thứ hai nếu như biểu hiện bình thường, bình xét cấp bậc phong hiệu thiên nhân cuối cùng tuyệt đối sẽ rất thấp. Cho dù trong ải thứ ba thể hiện rất cường thế thì cũng không leo lên được bao nhiêu điểm số cả. Đạo lý rất đơn giản, bình xét cấp bậc thiên nhân càng chú trọng về tiềm lực tương lai chiến lược trước mắt chỉ là một bộ phận nhỏ cát vô ưu vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình huyền tinh nhìn lâm bắc thần đánh giết từng cường giả cấp thiên nhân do thiên nhân hẻm ngưng tụ huyễn hóa ra một cách dễ dàng như bẻ kình khô sương mù trong lòng hắn dần tiêu tan ta hiểu rồi hắn đột nhiên thấp giọng hô hắn đột nhiên đã tìm được nguyên nhân mà lâm bắc thần giấu tải trước đó đó là muốn lừa gạt chu tuấn lam nhất định là như vậy hắn cố ý tỏ ra rất yếu khiến chu tuấn lam lầm tưởng rằng hắn là một đối thủ có thể bắt chặt cứ như vậy chu tuấn lam sẽ không chút phòng bị mà đi làm người thủ quan sau cùng qua hẻm thiên nhân chu tuấn lam tự cho mình là thợ săn chờ đợi con mồi đáng thương xa vào lưới nhưng mà trên thực tế lâm bắc thần mới là tên thợ săn âm thầm đan một tấm lưới thiên là địa võng thật là đáng sợ người này thù dai quá rồi vọn vẹn chỉ bởi mấy lời xung đột lại có thể đánh liều với việc bình xét cấp bậc phong hào thiên nhân của mình cũng phải thu dọn chu tuấn lam nhưng mà tại sao lại khẳng định chu tuấn lam nhất định sẽ tự đề cử bản thân trở thành người thủ quan trong hẻm thiên nhân vậy trước suy cho cùng biểu hiện trước đó của lâm bắc thần ngay cả quá trình chứng nhận thiên nhân cũng không biết chẳng lẽ a hắn đang diễn kịch thực ra hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện cho nên ân oán giữa lâm bắc thần và chu tuấn lam thực ra là sâu hơn nhiều so với những gì mà mình biết sau Cát vô yêu càng nghĩ trong lòng càng sợ hắn là một người cực kỳ thông minh bằng không thì sẽ không đến mức trở thành đệ tử của đàm tông nguyên Tháp chủ của tháp thiên nhân Bắc Hải, Mà loại người thông minh như vậy bình thường luôn cảm thấy tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Một khi gặp phải chuyện vượt ra ngoài kiểm soát thì dễ dàng bổ não. Bây giờ phải làm sao đây? Cát vô ưu tự hỏi lòng mình. Với chiến lược mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra tuyệt đối có thể nghiền ép Chu Tuấn Lam. Suy cho cùng Chu Tuấn Lam cũng chỉ là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2 sơ cấp mà thôi. Có cần phải nhắc nhở Chu Tuấn Lam một chút hay không? Dù sao thì hắn cũng cho rất nhiều tiền nhưng mà như vậy chẳng phải là đắc tội với lâm bất thần sao? một tên lòng dạ hẹp hòi như vậy nguy hiểm như vậy ghi thủ như vậy nghe nói còn có chút não tàn giống như bạch đỉnh bình đầu thú ba trong truyền thuyết chỉ sợ một khi mà bị để mắt tới nếu muốn thoát khỏi thì cũng phải lột một lớp da cát vô ưu trở nên xoắn xuýt cuối cùng người đã đến tiếng cười hung bạo của chu tuấn làm vang vọng hẻm thiên nhân hắn chờ đợi khoảnh khắc này thực sự quá luôn nóng rồi đến mức thậm chí không chú ý tới lâm bắc thần một đường từ trong hẻm mưa đi tới mà lại không tổn thất chút nào điều này có nghĩa là gì là ngươi trên mặt lâm bắc thần hiện ra một tia kinh ngạc sao ngươi có thể tiến vào trong hẻm thiên nhân cát vô ưu người luôn quan sát biểu hiện của lâm bắc thần trên màn hình huyền tinh nhìn thấy cảnh này con ngươi chợt co rút lại còn đang diễn hắn vẫn đang diễn kỹ năng diễn xuất này cũng quá tốt rồi còn chu tuấn lam thì rõ ràng rất hưởng thụ sự kinh ngạc của lâm bắc thần hắn nha răng cười từng bước một tới gần mà nói có phải là không ngờ tới không kinh ngạc không kích thích không <cười> thân là quản sự cấp ba của hiệp hội tiên nhân ta đương nhiên có tư cách đảm nhiệm chức chủ khảo quan của tiên nhân hẻm tới kiểm tra những người ngu xuẩn như các ngươi <cười> lâm bắc thần trước đó không phải ngươi rất kiêu ngạo sao bây giờ thế nào có phải là sợ rồi hay không có hơi sợ lâm bắc thần trầm ngâm nói ta sợ lỡ ta không khống chế được tay mà đánh chết ngươi <cười> ngông cuồng ngươi chỉ là một thiên nhân mới thăng cấp mà thôi còn dám mơ mộng như vậy chu tuấn lam ngửa mặt lên trời cười lớn có lẽ là sẽ có người chết nhưng tuyệt đối không phải là ta lâm bắc thần nói ý của ngươi là ngươi muốn lấy việc công báo thủ riêng đánh chết ta sao chu tuấn lam cười ha hả giả bộ không hiểu hỏi ngược lại cái gì mà lấy việc công báo thủ riêng ta chỉ là làm đúng chức trách của người thủ ải mà thôi nhưng lỡ như thực lực của ngươi quá yếu bị ta đánh chết vậy cũng chỉ có thể coi như vận khí của ngươi kém mà thôi suy cho cùng thì trong thiên nhân hẻm sinh tử là tự chịu trong thiên nhân hẻm sinh tử tự chịu lâm bức thần gật đầu hiểu rồi khoảnh khắc tiếp theo hắn đột nhiên nổi loạn xoạt thân hình như lưu quang giống như phớt là khoảng cách trong nháy mắt đã tới trước mặt chu tuấn lam cái gì con ngươi của chu tuấn lam chợt co lại một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân nhưng hắn đã không kịp phản ứng trong tầm mắt có một nắm đấm to như cây nổi đất nhanh chóng phình to sau đó một loại cảm giác đầu bị đánh cho đau đớn kịch liệt mà rất lâu rồi chưa từng lĩnh hội trong nháy mắt nó truyền khắp mỗi một đầu dây thần kinh khắp toàn thân cơ thể quán quay về sau không biết mấy ngàn độ rồi bay vọt ra ngoài còn tốc độ của lâm bước thần lại càng nhanh hơn hắn nhảy lên không trung đến phía trên của chu tuấn lam một cước đạp mạnh xuống ầm uhm. chu tuấn lam bị đạp nện xuống mặt đất tạch tạch tiếng gạch đá và tiếng xương đầu vỡ vụn đồng thời vang lên mặt đất của hẻm mưa dưới thân từng gợn sóng quang văn điên cuồng lấp lóe trên mặt gạch đều xuất hiện vết dạn như mạng nhện lâm bấc thần cưỡi trên người chu tuấn lam nắm đống vẫy động dán sắt mặt mà đập xuống a đi cộc cộc cộc trong tiếng giống giận dữ rất có mùi vị của đông phương thần bí hai nắm đấm của lâm bấc thần như hai cái máy đóng cọc ầm ầm giống như ánh điện không ngừng chớp vào mặt chu tuấn lam đầu của người sau trực tiếp lõm vào mặt đất chu tuấn lam là hoàn toàn bị đánh cho choáng váng hắn không ngờ rằng lâm bấc thần rõ ràng là một kiếm khách mà đánh nhau lại dùng nắm đấm từng quyền một kia nặng như là vẫn tinh va đập dường như trực tiếp đem linh hồn của hắn đánh từ cơ thể bật ra ngoài chu tuấn lam không phải không nghĩ tới việc phản kích nhưng hoàn toàn không phản kích được sức mạnh nhục thân của lâm bắc thần mạnh mẽ vượt xa phạm vi lý giải của hắn chu tuấn lam cảm thấy mình giống như một thiếu nữ yếu đuối bị một nam nhân thô bạo đè xuống sức mạnh của hai bên hoàn toàn là không cân bằng bùm bùm nắm đấm oanh kích khiến cho ý thức của chu tuấn lam bắt đầu mơ hồ à đa cấp giàu hầu cấp ba phát không lỗ cấp a đi cộc cộc Lâm Bắc Thần gào thét xuất quển như điện, hai cái máy đóng cọc vận hành với tần suất cao, không ngừng nẹt vào mặt Chu Tuấn Lam. Ở trong phòng quan sát, Cát vô ưu nghe thấy tiếng gào kỳ quái của Lâm Bắc Thần, cảm thấy có một loại khủng bố kiểu ma tính, giống như một câu cầu cầu cầu, lật ngẫm ông quân khỉ. Cái này hiển nhiên lại là chiến khúc địa phương Vân Mộng tiểu thành xa xôi. Đổi lại là bình thường, Cát vô ưu nghe tiếng giống như vậy, tuyệt đối sẽ mỉm cười trong lòng âm thầm kinh bỉ đổ ngu dốt của nông thôn hoang dã. Nhưng mà bây giờ thì sao? Các vô ưu không chút nghi ngờ. Đêm nay nếu như hắn nằm mơ thì tức khắc đều sẽ tràn về cơn ác mộng về chiến khúc địa phương của Vân Mộng Thành. Hắn đang muốn điều khiển trận pháp của thiên nhân, đem Chu Tuấn Lam chuyển tống ra ngoài, tránh thực sự bị Lâm Bắc Thần đánh chết. Chính vào lúc này Lâm Bắc Thần lại chủ động dừng tay. Lâm Bắc Thần lôi đầu của Chu Tuấn Lam từ trong vết lõm trên mặt đất máu me đầm đỉa ra ngoài. Vì quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên nhân này đầu đã sưng như một trái bi đao bị hỏng mặt mũi hoàn toàn biến dạng theo hình thù kỳ quái này tỉnh lại lâm bắc thần lắc lắc chu tuấn lam nhanh chóng mở to mắt ý thức khôi phục từng chút một khoảng cách gần nhìn thấy khuôn mặt kia của lâm bắc thần chu tuấn lam đột nhiên sững sờ chợt trong mắt lướt qua một chút sợ hãi không cách nào khống chế thật giống như có một chữ nguy màu đỏ tươi cự đại đang điên cuồng lấp lóe trên đỉnh đầu hắn chu tuấn lam theo bản năng bò về sau lâm bắc thần cười cười nắm cổ áo của chu tuấn lam trở tay cho bảy tám cái bạt tai liên tục chu tuấn lam vừa ngưng tụ được một chút huyền khí tiên thiên liền bị đánh tan nói chuyện lâm bắc thần cười khúc khích nói chu tuấn lam vẻ mặt mờ mịt nói nói cái gì lâm bắc thần lại cho thêm mấy cái bạt tai đánh chu tuấn lam đến mức mũi lệch mắt lác mà nói trước đó không phải ngươi nói rất nhiều sao, tóm được cơ hội thì liền mở miệng chế giễu bây giờ sao không sủa đi sủa tiếp đi chu tuấn lam chỉ muốn ngất đi tên tiểu bối này ghi thủ như vậy cách lăng rồi chu tuấn lam rơi mất mấy cái răng nói chuyện hở gió đứt quãng ta mềm thúc mềm thúc rồi ta đương nhiên là thắng lâm bắc thần cười khúc khích nhưng mọi người nhận thua sau hèn nhát ta không cho phép người nhận thua nói xong lại đánh tiếp hành hung một trận nhục thân của chu tuấn lam đều bị đánh đến sưng phù cảnh giới cấp thiên nhân sức sinh mệnh là vô cùng mạnh mẽ cho dù có bị đánh đến ngũ quan biến hình ngũ tạng lịch bị thì cũng không chết hơn nữa lâm bắc thần cũng cố ý nương tay bởi vì cái gọi là đánh mặt nhất thời sảng khoái cứ luôn đánh mặt thì luôn sảng khoái lập tức đánh chết thời gian quá ngắn không sảng khoái từ từ đánh phải kéo dài mới thực sự sảng khoái ai là phế vật bùm bùm ai là kẻ ngu xuẩn bốp bốp ai là rác rưởi bùm bùm bảo ai chờ mà xem ai ai bảo ngươi chế giễu ta bùm bùm ai bảo ngươi không đội nón bụp bụp lâm bấc thần cưỡi lên chu tuấn lam tìm đủ các loại lý do khác nhau giống như nện vào cái mặt chống rách vậy lâm bắc thần cưỡi chu tuấn lam tìm đủ các loại lý do khác nhau giống như nện vào một mặt chống rách mà điên cuồng oanh kích chu tuấn lam thì vừa lo lắng vừa tức giận ải này ta không đội nón thì làm sao chứ hắn hối hận đến xanh ruột rồi năng lực thực chiến của tiểu tập chủng này tại sao lại mạnh như vậy bản thân căn bản không hề có sức đánh trả sớm biết như vậy thì dù có đánh chết hắn cũng không tới thủ ải thiên nhân hẻm một bước xa chân muôn đời hối hận đến sau cùng chu tuấn lam từ bỏ phản kháng chỉ có thể sụi lơ trên mặt đất chịu sự chế giễu và chịu ăn đòn nắm đấm của Lâm Bắc thần cũng có chút tề dại lúc này mới đứng dậy hắn trở tay nắm chặt từ trong baidu đu nét đích tải xuống một thanh đại ngân kiếm vừa hay dùng người để thử kiếm xem thử uy lực của xạ kim đại kiếm ấn Lâm Bắc thần nhếch mép cười giống như ma quỷ chuẩn bị nuốt trưởng sinh mệnh người chu tuấn lam hít sâu một hơi lại dám lễ muốn cát ổ thật là mới mẻ lâm bắc thần vận chuyển huyền khí mũi kiếm của đại ngân kiếm trong tay ngưng tụ ra một quầng sáng màu vàng muốn bắn vàng rồi kim dịch phong thể chết cho ta hắn đâm ra một kiếm đinh bàng kim loại khẽ kêu lên trên mặt lóe lên một tia kim quang gạch đá trên mặt đất trong phạm vi một trăm mét biến thành màu vàng như mộng ảo cơ thể của chu tuấn lam biến mất lâm bắc thần sững sờ phản ứng lại à bị truyền tống đi rồi hắn giơ ngón tay lên vuốt vuốt cầm lẩm bẩm một mình xem ra là cát vô ưu cứu hắn Hả? cái này thật đúng là đoạt thức ăn trong miệng cọp lâm bắc thần ngẩng đầu nhìn về phía thượng phòng của thiên nhân hẻm nhếch mép cười trong phòng quan sát cát vô ưu nhìn qua màn hình huyền tinh với nụ cười của lâm bắc thần dành cho mình trong lòng liền phát lạnh một trận có một loại cảm giác sống chết khó lường trong lòng hắn liền run lên vội vàng chuẩn âm nói đại thiếu chu tuấn lam là quản sự cấp ba của hiệp hội thiên nhân nếu như chết ở chỗ này đối với kế quốc bắc hải mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu người đã đánh hắn bán phế xem như xả giận rồi có thể nể mặt tại hạ tha choán một mạng được không giọng nói của lâm bắc thần từ màn hình huyền tinh chuyển ra nếu như ta không tha thì sao cát vô ưu chỉ có thể cười khổ bỏ đi nể mặt cát công tử trước tiền giữ lại cái mạng chó của hắn ngày khác lại đến lấy giọng nói của lâm bắc thần lại chuyển tới cát vô ưu liền sững sờ, sau đó thở dài một hơi hắn nhấn vào cơ quan huyễn trận trên đài điều khiển trước mặt kiểm tra kết thúc xin đại thiếu chờ một chút tháp thiên nhân đang đánh giá kết quả chứng nhận cuối cùng và phong hiệu thiên nhân lập tức sẽ ra lò cát vô ưu truyền âm đóng tất cả trận pháp lại hắn mới đi đến gian phòng cách vách chu tuấn lam bán sống bán chết nằm trên mặt đất hắn lấy thiên ngọc phú thể cao ra kích hoạt huyền khí tiên tiên không ngừng truyền vào cơ thể hắn để trị liệu thương thế ở bên ngoài hẻm thiên nhân đài thái giám trương thiên tiên căng thẳng chờ đợi mặc dù rất có lòng tin đối với lâm bắc thần nhưng không tận mắt nhìn thấy kết quả thì cuối cùng vẫn có chút thấp thỏm. đột nhiên một đạo quang trụ từ mái vòm rơi xuống thân ảnh của lâm bắc thần xuất hiện trong đó đại thiếu thế nào rồi đại thái giám trương thiên thiên vội vàng bước tới nghênh đón lâm bắc thần tự tin vảnh đầu nói quá đơn giản chính là tự tin như vậy ha <cười> ha trực tiếp đánh bạo tuyệt không thể tả đại thái giám trương thiên thiên ngà vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi ba ải đều qua rồi phong hiệu thiên nhân này vững vàng tới tay ổn rồi tốt quá rồi đây chính là đại hỷ sự của đế quốc bắc hải ta lão thái giám vô cùng vui mừng liên tục xoa tay nói tiếp theo đây chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tháp thiên nhân chẳng mấy chốc sẽ đưa ra bình xét cấp bậc cùng với tên phong hiệu Lâm mắc thần kinh ngạc nói đẳng cấp phong hiệu là do tháp thiên nhân đưa ra sau đúng vậy lão thái giám trương thiên thiên nói nghe đồn tháp thiên nhân có linh hồn nó quản lý tất cả việc chứng nhận thiên nhân Vì các công tử kia, ngay cả sư phụ hắn Cũng chỉ là người thủ tháp Địa vị tôn quý nhưng chỉ là hiệp trợ Không cách nào chi phối ý chí của tháp thiên nhân Còn có chuyện này nữa sau Lâm Bắc Thần cảm thấy Thuộc tính học rốt của mình lần nữa bại lộ Rất nhanh sau đó Thời gian trôi qua một nén nhang Một màn sáng trình chiếu đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Kết quả xuất hiện rồi Lão tai giám trương thiên thiên nín thở Nhìn về màn sáng trình chiếu Chỉ thấy phía trên có tám chữ lớn Phong hiệu thanh đồng Ngân kiếm thiên nhân. Đây là cấp bậc và phong hiệu của ta sau. Lâm Bắc Thần nhìn vào màn hình lớn trước mắt mà trên mặt hiện ra nụ cười. Phong hiệu thanh đồng sau. Không uổng công trước đó ta đều luôn giả lợn. Cái phong hiệu này vừa hay. Sau này có thể vui vẻ mà nướng cá rồi. Người nướng cá, ta nướng cá, vương giả biến thành thanh đồng. Về phần tên phong hiệu sau, ngân kiếm thiên nhân cũng không tồi. Nghe có vẻ khá là uy phong. Đại khái là bởi vì ta có sở trường về ngân kiếm suy cho cùng trong quá trình chứng nhận thiên nhân lần này hắn vẫn luôn dùng ngân kiếm không sai mục tiêu đã đạt được lâm bắc thần trong lòng vui vẻ còn đại thái giám trưng thiên thiên ở bên cạnh sau khi kích động trong lòng vẫn có chút thất vọng chỉ là thanh đồng thôi sau suy đoán của hắn trước đó thì lâm đại thiếu thế nào cũng phải là một bạch ngân kết quả là đẳng cấp phong hiệu này vẫn thấp một chút thật là đáng tiếc cuộc kiểm tra chứng nhận này thoạt nhìn nghiêm khắc hơn so với trước kia một chút hắn vốn định an ủi lâm bắc thần kết quả vừa quay đầu lại thì thấy lâm đại thiếu ở bên cạnh vui đến mức là không khép chân lại được đúng vậy người ta hoàn toàn không thất vọng an ủi cái giấm. vi quang trước mắt lóe lên cột sáng bắn xuống cát vô ưu một thân lam sàm xuất hiện <cười> chúc mừng lâm đại thiếu chứng nhận thành công lấy được phong hiệu từ nay về sau ngươi chính là thiên nhân có phong hiệu rồi biểu hiện của cát vô ưu khách khí hơn mấy lần so với trước đó trên mặt hiện ra nụ cười lâm mắc thần trong lòng tự nhủ còn mẹ người thật đúng là một nhân tài lật mặt còn nhanh hơn cả ta ta bây giờ đã là thiên nhân có phòng hiệu có phải là có thể nhận được tài nguyên tu luyện từ tháp thiên nhân rồi không lâm mất thần cười khung khích giơ tay ra nói yêu cầu của ta cũng không cao như vậy đi trước tiên lấy mấy trăm ngàn huyền thạch là được thái dương của cát vô ưu liên tục có mổ hồi chảy xuống ngươi coi huyền thạch là bắp ở trong đất nhà ngươi trồng sau lại còn mấy trăm ngàn đại thiếu Phong hiệu thiên nhân cấp thanh đồng mỗi tháng có thể nhận được 100 viên huyền thạch trong tháp thiên nhân. Cát vô ưu giải thích cận kẽ quy tắc của tháp. Ít như vậy à? Lâm bác thần vẻ mặt thất vọng. Đại thái giám trương thiên thiên ở bên cạnh thì trực tiếp cạn lời. Cái này mà còn ít nữa sao? 100 viên huyền thạch là tương đương với à, 10 triệu kim tệ đó. Một tháng có trăm vạn kim tệ còn chê ít. Cát vô ưu không nói nên lời nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Lâm thiên nhân. Người thế nhưng là không biết, Huyền thạch chính là đơn vị đo lường tài phú chân chính của Đại Lục Đông Đạo Chân Châu, giá trị của nó vượt xa vàng bạc tiền tệ, sức thu mua của một trăm viên huyền thạch ở trong các đại đế quốc trung ương đều là tài phú khiến người ta trông thấy mà thèm. Nếu như ở đế quốc Bắc Hải e rằng tương đương với doanh thu một năm của một thương đoàn loại vừa và loại lớn, dùng cho thiên nhân tu luyện cũng có thể nói là lợi ích to lớn, vượt xa. Thôi thôi, được rồi được rồi, Lâm Mặc Thần xua tay ngắt lời. Còn cần ngươi về phổ cập khoa học cho ta sao? Phổ cập khoa học đó là cái gì? Là khoe mẽ sao? Ta không hề khoe mẽ. Cát vô ưu vế vào mặt nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nhìn biểu cảm của hắn thì biết mình đáng lẽ nên đem phổ cập khoa học đổi thành huyền phổ mới phải. Nhưng hiện tại đâu có tâm trạng. Vậy các đẳng cấp phong hiệu khác thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Cát vô ưu vực dậy tinh thần tiến hành huyền phổ. Phong hiệu thiên nhân cấp bạch ngân mỗi tháng 120 viên phong hiệu thiên nhân cấp hoàng kim mỗi tháng một trăm sáu mươi viên huyền thạch còn cấp thần huy nói đến đây trên mặt cát vô ưu không nhịn lên hiện ra vẻ hâm mộ chính là những thiên kiêu của liên minh đế quốc trung ương kia có thể lấy được phong hiệu cấp thần huy cũng là hiếm thấy nếu như bình xét cấp bậc mà lấy được cấp này thì mỗi tháng đạt được bốn trăm huyền thạch lâm mức thần vừa nghe còn mẹ nó đây cũng không phải quá nhiều mỗi tháng là bốn trăm một năm cũng không đến năm ngàn hai năm mới hơn một vạn nghi như vậy Lúc trước mình thực sự là quá giàu có đi Ngay lúc này hắn thực sự sắp hối hận Đến xanh cả ruột Thì ra mỏ huyền thạch của tiểu Tây Sơn lại quý giá như vậy Sớm biết thế thì khi ở châu Huy Thành Đã không tiêu xài hoang phí huyền thạch Chẳng trách khi mình tùy tiện giải thạch Đám người thôi hạo lại kích động như vậy Bày ra vẻ mặt Kẻ sĩ chết vì chi kỷ .jpg Từ nay về sau ta chính là người của ngươi Ngươi có thể không coi ta là người .jpg Thì ra mình thực sự đã cho bọn họ rất nhiều Mấy vạn huyền thạch trong khoảng thời gian ngắn đã bị mình phá đến mức chỉ còn không tới một vạn. Còn mẹ nó, càng nghĩ càng là con mẹ nó. Không biết bây giờ trở về tìm những tên khốn kiếp kia thì có thể đòi lại huyền thạch được hay không? Đa phần là không đòi được. Thôi bỏ đi. Bản thân tỏ vẻ thì ngậm nước mắt cũng phải tiếp tục tỏ vẻ. Lâm đại thiếu ta thật sự là đáng thương. Đường đường là một mỹ nam trí kế như vực sâu lại thực sự phá ra trì tử như vậy. xem ra thế nhân đánh giá về ta không sai mà. Nhớ ngày đó ta cười Vương Trung giải tiền, thực sự là tâm thái nhà giàu mới nổi, khiến cho ta xem thường. Bây giờ nghĩ lại thì ta Vung Thạch chẳng phải cũng là như vậy sao? Người người đều cười Vương Trung cẩu, người người đều là cẩu Vương Trung. Lâm Mặc Thần trong lúc nhất thời tâm tư ngàn xoay vạn chuyển, sau cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Đừng hối hận, ít nhất là lúc Vung Thạch giải tiền, người có được sự vui vẻ, hu hu. Còn có phúc lợi khác không? Lâm Mặc Thần kiềm chế tâm tư mà hỏi tiếp. Cát Vô Ưu nói, có thể tới tháp thiên nhân bất cứ lúc nào, thông qua huyền võng, giao lưu tu luyện tâm đắc cùng với các thiên nhân đồng cấp khác, đương nhiên tốt nhất là ngươi có thể bỏ ra được giá trị tu luyện hàng đầu mới có thể giao lưu đồng giá, nếu không đại khái sẽ không có thiên nhân nào để ý tới ngươi. Huyền võng, Lâm Bắc Thần lại tóm được một danh từ mới, Cát Vô Ưu vẫn kiên nhẫn huyền phổ cho hắn, là kênh giao lưu nội bộ của Hiệp hội Thiên nhân thông qua huyền trận của tháp thiên nhân thực hiện viễn siêu giao lưu ở cự ly xa đến lúc đó lâm thiền nhân sẽ biết thôi đây là lệnh bài phong hiệu của ngươi cũng là chiều khóa bí mật để tiến vào huyền võng nhất định phải luyện hóa và cất giữ cho thật tốt dựa vào lệnh bài này ngươi có thể nhận nhiệm vụ tại tháp tiên nhân tiếp nhận thuê mướn và kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn cũng có thể công bố nhiệm vụ cho tất cả đại quốc gia để tìm thuê và trở thành khách khanh tóm lại một câu trở thành thiên nhân phong hiệu thì có thể có được nhiều hơn vượt xa trong tưởng tượng chỉ cần là người có năng lực tương ứng cát vô ưu đem một tấm lệnh bài thanh đồng hình tròn giao cho lâm bắc thần lệnh bài này có tạo hình cổ xưa và hoa văn đơn giản một mặt có đồ án nhật nguyệt tinh thần ở giữa khắc một chữ thiên một mặt đồ án sông núi ở giữa khắc một người ngồi xếp bằng vận khí tu luyện lâm bắc thần cầm lệnh bài trong tay tiêu hóa thông tin trong lời nói của cát vô ưu hiệp hội thiên nhân có mạng cục bộ của mình sau chẳng lẽ nói cái gọi là tháp thiên nhân chính là thực ra là tháp tín hiệu chẳng trách lại cần có tu vi cao như vậy, vậy lệnh bài trong tay mình chính là thẻ lên mạng rồi, thú vị thật. Khoa học kỹ thuật và võ đạo chẳng lẽ thực sự là trăm sông đổ về một biển sao? Được, ta biết rồi. Lâm Bắc Thần nhận lấy lệnh bài cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng cảm tạ cát vô ưu, lúc này mới đi theo Lâm Bắc Thần rời khỏi Tháp Thiên Nhân. Trên đường trở về, tâm trạng của Lâm Bắc Thần không tệ. Trương công công, ngươi về trước đi, ta còn việc phải làm. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên cố ý rút ngắn khoảng cách giữa Lâm Bắc Thần với Hoàng Thất mỉm cười nói, Không biết Lâm Đại Thiếu có chuyện quan trọng gì, Tài Hà có thể giúp được hay không? Lâm Bắc Thần mỉm cười thần bí mà nói, người chắc chắn là không giúp được. Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên kiêu ngạo nở nụ cười, Cũng không phải là ta khoác lác, trong kinh thành này chuyện mà ta không giúp được là rất ít. Lâm Bắc Thần cười ha hả, ta chuẩn bị đi thanh lâu để gặp những hoa khôi, nói là nguyện ý để cho ta chơi đùa miễn phí chuyện này không biết trương công công người có giúp được không nói xong hắn còn cố ý soạc hai cái chân đê tiện của mình nhìn về phía trương thiên thiên đại thái giám kẽ giật mình sau đó lập tức cạn lời mẹ nó cẩu vật quá đê tiện chẳng trách lại bị gọi là thiên nhân dâm tặc tại sao hắn không bị thiên nhân huyễn tượng trong tháp thiên nhân đánh chết cụ nó đi cáo tử đại thái giám trương thiên thiên không nói nhiều chắp tay rời đi lâm bất thần giơ ngón giữa xoa mi tâm nhếch miệng cười xoay người lần nữa trở về tháp thiên nhân tháp thiên nhân Các vô ưu à bưng chán trả sứ tam túc kim thiền bí sắc tụ tập đại nhã đại tục làm thành một thẻ trong tay từng ngụm trà nhỏ uống vào biểu cảm quán mặc dù vẫn thờ ơ nhưng lông mảy hơi dựng lên lại biểu lộ rõ ràng nội tâm không giống như vẻ thờ ơ lãnh đạm ở bên ngoài Cả nuốt không trôi cục tức này chu tuấn lam ở bên cạnh nổi trận lôi đình mà nói Tương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là máu bầm trên gương mặt còn chưa hoàn toàn tiêu tan, mũi ưng có lệch đi một chút, lúc nổi giận biểu cảm lộ ra vẻ dữ tợn và hung ác. Cát Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn, lẩm bắc Thần nói đúng, lề lối và khí phách của Chu Tuấn Lam giống như một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, thật sự không xứng với thân phận quản sự cấp 3 của hiệp hội Thiên Nhân, nhưng mà không có cách nào, ai bảo Chu Tuấn Lam là thiên nhị đại cơ chứ? Có thế lực thâm hậu, à... Cùng với tài nguyên cường đại của các gia tộc, chỉ cần không phải là một con lợn thì đều có thể thúc sanh để trở thành cường giả thiên nhân. Chuyện như vậy ở, ở đế quốc Bắc Hải tài nguyên thiếu thốn thì không thể thực hiện được. Nhưng mà trong các đại đế quốc trung ương vật tư dồi dào thì nhìn mãi thành quen. Bi quan một chút mà nói rất nhiều thiên nhân trẻ tuổi có các đại đế quốc trung ương thực sự không xứng với cái danh hiệu này. Bọn họ sống như vườn hoa trong nhà kính, nhân sinh là bật hách so với những thiên nhân thông qua sự cực khổ tu luyện của bản thân từ vùng đất nghèo phấn đấu vươn lên từng chút như lâm bắc thần thì có sự tranh lệch rất lớn ngươi muốn báo thù như thế nào đây cát vô ưu thở ơ nói ngươi lại đánh không lại hắn chu tuấn làm với vẻ mặt hung hãn ta muốn ban bố nhiệm vụ thiên nhân trao thưởng lâm bắc thần trao thưởng nhiệm vụ thiên nhân chỉ có thể nhắm vào những kẻ tội ác tày trời ngươi có chứng cứ phạm tội của lâm bắc thần có thể thông qua sự xét duyệt của tháp thiên nhân mà phát ra trao thưởng hay không cát vô ưu trực tiếp đánh tan ý nghĩ này của hắn Ngươi... Chu Tuấn làm vô cùng giận dữ nói Ngươi rốt cuộc là đang nói giúp ai vậy Ngươi cho nhiều như thế Ta đương nhiên là giúp ngươi Cát vô ưu thở dài một hơi Bằng không vừa rồi ta làm sao có thể phá hoại Quy củ của hẻm thiên nhân Mà cứu ngươi ra khỏi quá trình kiểm tra Ngươi trả thù lâm bắc thần ta không quản Nhưng mà ngươi không thể giết địch 800 Mà mình tự tổn 1.000 phải không Quy củ nhỏ phá hoại một chút không quan trọng Nếu như ngươi vượt qua giới hạn cuối cùng Thì ta cũng không giúp được ngươi Vẻ mặt của Chu Tuấn Lam đã bình tĩnh hơn một chút, hắn cầm phẫn nói: "Vậy ngươi nói xem, ta phải làm sao?" Cát Vô Ưu nói: "Tạm thời không có cách nào cả." "Ngươi?" Chu Tuấn Lam đợi được một câu nói như vậy lập tức lại tức giận, người nói nhảm cả ngỡ, ngày, Cái này tính là chủ ý gì chứ? Cát Vô Ưu bất lực nói: "Trừ phi ngươi có thể tự mình tuyển dụng mấy thiên nhân có thực lực không tầm thường, thần không biết quỷ không hay, âm thầm ám sát Lâm Bắc Thần, nhưng mà những thiên nhân có thực lực như vậy ở đế quốc Bắc Hải không nhiều." chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi đôi mắt của chu tuấn lam liền sáng lên đây quả thực là một chủ ý nhưng mà đi tuyển dụng ai đây chọn được người thì có chút khó khăn bầu không khí trong phòng nhất thời yên lặng cát vô ưu tay bưng chén trà sứ tam túc kim thiểm bí sắc suy nghĩ viển vông không muốn nói nhiều nữa một lát sau đột nhiên đông đông tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng cát vô ưu liền giật mình có người đang gõ cánh cổng thiên nhân là ai vậy hắn điều khiển trận pháp giám sát của tháp tiên nhân nhìn một miếng màn hình huyền tinh mới lồi ra chỉ thấy trên màn hình có một hán tử mặt đen thân hình cao gầy giống như một khúc gỗ phật nhìn rất là lạ mặt thân mặc một bộ trường bào màu xanh đang đứng bên ngoài tháp thiên nhân giơ tay gõ cửa ai vậy cát vô ưu chuyển âm hỏi tài hạ là tôn hành giả đến đây xin chứng nhận thiên nhân hán tử mặt đen cất cao giọng nói hả cát vô ưu liền sững sờ lại có một người đến xin chứng nhận thiên nhân ư một lát sau lầu một của tháp thiên nhân Hai người Cát Vô ưu và Chu Tuấn Lam trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn hán tử cao gầy tên là Tôn Hành Giả trước mặt. Ai có thể ngờ rằng cái tên có tướng mạo xấu xí này có thể trực tiếp một tay đẩy ra cánh cổng thiên nhân. Có thể đẩy cánh cổng thiên nhân ra mà ngư nghĩa là hán quả thực có tư cách để tiến hành chứng nhận thiên nhân. Các hạ đến từ đâu? Là nhân sĩ nước nào? Khuôn mặt của Cát Vô ưu mang theo vẻ hiếu kỳ. Tôn Hành Giả nói, ta chỉ là một võ giả lang thang, vô môn vô phái, phụ mẫu đều mất sớm. Thời thiếu niên có được kỷ duyên Cũng không biết đã đặt chân qua bao nhiêu bản đồ các quốc gia Một lòng hướng võ Cùng nhau đi tới ngoại trừ tu luyện ra Thì không cầu thứ khác Hôm nay khi đi ngang qua Bắc Hải Thành Đột nhiên có cảm ngộ Một bước tiến vào thiên nhân Vì thấy thành này có tháp thiên nhân Cho nên đặc biệt tới để tiến hành chứng nhận Lấy được phong hiệu Võ giả lang thang Vô môn vô phái Trong mắt của các vô ưu và chu Tuấn Lam Thoáng qua tình mang ý nghĩa khác nhau Chứng nhận thiên nhân có nguy hiểm nhất định ngươi nhất định phải tiến hành chứng nhận sau cát vô ưu xác nhận hỏi tôn hành giả nói dũng mãnh tiến bộ thẳng tiến không lùi ngươi tu luyện thuộc tính gì chu tuấn lam lên tiếng hỏi ngươi là người nào tôn hành giả nhìn bằng nửa con mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo không được vô lễ cát vô ưu vội vàng giới thiệu vị này chính là chu tuấn lam quản sự của hiệp hội thiên nhân ồ ánh mắt của tôn hành giả nhìn về phía chu tuấn lam lập tức liền thay đổi giọng điệu khá kính cẩn nói thì ra là chu quản sự thất kính chu tuấn lam vốn dĩ không vui nhưng thấy người này đột nhiên trở nên tôn kính với mình thì lập tức mỉm cười nói người không biết thì không trách quả nhiên là đại nhân vật đến từ hiệp hội thiên nhân lòng dạ ký phách không tầm thường tôn hành giả liên tục khen ngợi chu tuấn lam lập tức vui như mở cờ trong bụng nhìn xem, đây mới là một thiên nhân hiểu chuyện thực sự so với tiểu tạp chủng lâm bắc thần kia không hiểu biết thì cao hơn không biết bao nhiêu lần cát vô ưu nói tâm của người đã định vậy thì chuẩn bị chứng nhận đi. Sau khi giải thích đơn giản về quy tắc, tôn hành giả liền bị đưa vào ải thứ nhất trận pháp vấn huyền của chứng nhận thiên nhân. trong phòng quan sát, hắn lựa chọn tầng lầu của mộc hệ. các vui yêu thông qua hình ảnh huyền tinh nhìn thấy sự lựa chọn của tôn hành giả. quyền khí mộc hệ tu tới tiên thiên quả thực không dễ dàng. người này là cường giả có nghị lực lớn. nhìn diện mạo của hắn thì e rằng đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ. là một người si mê võ cái gọi là khó khăn gian khổ mới thành công, sát xuất thông qua chứng nhận là rất lớn. chu tuấn lam sờ cằm thở ơ cười, hy vọng hắn có thể thông qua. ha ha, hữu dụng với ta. hắn khá là chờ mong. cát vô ưu liếc nhìn chu tuấn lam đã biết người này đang có ý đồ gì. hắn đang muốn nói gì đó. khoảnh khắc tiếp theo hình ảnh xuất hiện trên màn hình huyền tinh khiến hắn đột nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. bởi vì trong trận pháp vấn huyền của tầng lầu mộc hạ, cường giả được gọi là tôn hành giả trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một nén nhang đã xé nát trận linh mục yêu để vượt ải thế nhất tốt rất mạnh chu tuấn lam vui mừng quá đỗi cát vô ưu kìm nén kinh ngạc trong lòng người này trong bình xét cấp bậc ải này ít nhất cũng là cấp hoàng kim đây là một thiên tài phong hiệu cấp hoàng kim thiên nhân mới thăng cấp có thể đạt được bước này thì ít càng thêm ít ai có thể ngờ rằng một thiên tài mộc hệ đột nhiên cứ như vậy mà xuất hiện nhìn lại xem Cát vô ưu nói, tiếp theo trong mắt của hai người suýt nữa rớt ra khỏi hốc mắt, bởi vì trong ải thứ hai và thứ ba, biểu hiện của tôn hình giả đều vô cùng xuất sắc. Trên núi sách lựa chọn một bộ thiên nhân kỹ được gọi là vạn tượng Phát Xuân Ấn, thời gian một nén nhang đã lĩnh hội hoàn tất, đồng thời trước mặt trận kính một đoàn đắc thủ lưu lại tám đạo vết tích. Còn trong hẻm thiên nhân, thời gian sử dụng vỏn vẹn chỉ một nén nhang đã đánh xuyên qua phòng hiệu Hoàng Kim. Trường Xuân Thiên Nhân Đây là đáp án cuối cùng mà Tháp Thiên Nhân đưa ra. Quả nhiên là cấp bậc Hoàng Kim. Các vũ ưu nhìn thấy kết quả sau cùng rơi vào trong khiếp sợ. Đây là cấp Hoàng Kim thứ hai được chứng nhận từ khi Tháp Thiên Nhân của đế quốc Bắc Hải xuất hiện. Dựa theo quy định một khi chứng nhận ra phong hiệu Thiên Nhân cấp Hoàng Kim thì cần phải báo cáo lên Hiệp hội Thiên Nhân cấp 1. Một Thiên Nhân phong hiệu Hoàng Kim mới sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phương. Đi, đi gặp hắn chu Tuấn Lam đã không kịp chờ đợi hai người cùng nhau rời khỏi phòng quan sát đi tới tầng lầu chứng nhận cuối cùng <cười> chúc mừng tôn thiên nhân a không phải gọi ngươi là hoàng kim trường xuân thiên nhân <cười> thiên nhân cấp hoàng kim tiền đồ vô lượng tiền đồ vô lượng a biểu hiện của chu tấn lam rất nhiệt tình trực tiếp bước tới khen ngợi chu quản sự quá khen rồi tôn hành giả với dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ cát vô ưu đâm lệnh bài thiên nhân phong hiệu hoàng kim cùng với các phần thưởng liên quan Đều giao cho tôn hành giả Sau đó từ trong thâm tâm nói Thiên nhân có thể chứng nhận được phong hiệu Hoàng Kim Ít càng thêm ít Tôn đại ca thực sự là gáy lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Chuyện này nhất định sẽ kinh động cả hiệp hội thiên nhân Vẫn xin tôn đại ca ở lại kinh thành Bắc Hải Trong thời gian ngày Để cho thuận tiện việc liên lạc Tôn hành giả cười nói Không thành vấn đề Ta thăng cấp thiên nhân phong hiệu ở Bắc Hải Quốc Nơi này là phúc địa của ta Ta định ở lại thêm một khoảng thời gian nữa Cố gắng lĩnh ngộ đối với thiền nhân kỹ. Vậy thì quá tốt rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Mình đã đoán ra được đại khái ý tưởng của Lâm Bắc Thần rồi nhưng mà phải chờ phần sau mới dám xác định. Chúc mọi người có thời gian ấm áp bên gia đình nhé.